Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Các bạn đang nghe bộ truyện Khấu dẫn tiên đạo Của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch Nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực Qua giọng đọc của Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Khấu dẫn tiên đạo tập 9 Chương 74 Giả Tâm Sau khi nhập vào thân thể này Tần Tang vẫn buộc mực Tránh né thân tình của thân thể này qua 5 năm cũng không quay lại một lần Ngô truyền tông trinh trọng cất lại Rưng rưng nói Tiên sinh yên tâm Không có tiên sinh sẽ không có truyền tông bây giờ Truyền tông nhất định Coi bọn họ như người thân của mình Tần tàng khoát khoát tài Không cần như thế Phụ mẫu cùng huynh đề của ta Ngươi chỉ cần đảm bảo bọn họ Áo cơm không lo Nếu không thế hệ con cháu có người Có thể thành tài Có thể cần nhắc giữ một người Chuyện sau này người cũng không cần quan tâm Xem chính tạo hóa của bọn họ đi Ngô truyền tông, thông minh, lanh lợi Chiến công xuất chúng, tuổi còn trẻ Đã ở địa vị cao, sau này tiền đồ vô lượng Người bình thường không giàu có quá ba đời An bài như vậy, cũng xem như công bằng với tầng tam hoa Trừ cái đó ra, chỉ còn một chút diệt vặt Tầng tan rời đi Những người giữ trướng, nhất thời không còn chỗ dựa Cũng may là trưởng công chúa và những người khác Có thể lo liệu Hai người kính đáo bàn luận một lúc Đột nhiên bên ngoài Truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập Một tên thân binh hạ giọng nói Hầu gia trưởng công chúa bí mật đến thăm Tần tàng nhíu mày Không biết là trưởng công chúa đêm khuya Tới đây cần làm chuyện gì vốn dĩ ngày mai hắn đã muốn rời đi rồi Được Ngươi trở về trước đi Tần tàng đứng dậy Tiễn ngô truyền tông, đích thần ra khỏi phủ đi nghênh đón, đã thấy trưởng công chúa trang phục đơn giản nhẹ nhàng, chỉ đem Bạch Giang Lan cùng với hai tên hậu vệ cưỡi ngựa tới. Vào rồi nói đi. Công chúa dương roi ngựa, dẫn đầu đi vào trong phủ, cứ như đang đi vào phủ của mình vậy, quen thuộc, tiến thẳng đến thư phòng của Tần Tàng. Tần Tàng đành phải gật gật đầu với Bạch Giang Lan, yên lặng cùng theo vào. Nhưng mà thấy trưởng công chúa chấp hai tay sau lưng, Giáng người mạnh khảnh, duyên dáng yêu kiều, đứng bất động ở đó. Giang Châu Hầu Trưởng Công Chúa đột nhiên mở miệng, giọng nói lanh lãnh. Tần Tàng đáp Có thần Trưởng Công Chúa bất ngờ xoay người lại, đôi mắt lóng lánh dưới ánh nến cực kỳ chói mắt, nhìn chăm chú Tần Tàng chất vấn: Bản Công Chúa chưa từng đối xử tệ bạc với người có đúng không vậy? Tần Tàng bất lực nói Xin Trưởng Công Chúa chỉ giáo cho Vậy tại sao ngươi nhất quyết muốn đi chứ trưởng công chúa bỗng nhiên tiến lên trước một bước ánh mắt sáng rực không cho tần tang cơ hội phân trần tu tiên có cái gì tốt ngươi xem bao nhiêu người cầu tiên thân sống một đời cô tịch chết già ở núi sâu rừng quan thần xác biến thành đồ ăn trong miệng của hổ báo cuối cùng đưa mắt không có ai quen biết chẳng làm nên cái trò trống gì ngươi nhìn nơi đó đi trưởng công chúa nâng ngón tay ngọc lên chỉ hướng ngọc vũ cung phía xa càng nói càng nhanh nơi đó có quyền lực vô thượng có dù số mỹ nữ có quỳnh tương ngọc dịch có cẩm y ngọc thực ngợp ở trong giàn son tủ trì nhục lâm chỉ cần là người muốn đều có thể dễ dàng nhận được người vì cái gì mà cứ chấp mê bất ngộ vậy tần tàng im lặng nói xin mời trưởng công chúa đi theo thần ra khỏi thư phòng Tần Tàng thấp giọng nói một câu mạo phạm, sau đó nắm lấy tay trưởng công chúa, dưới chân điểm một cái, nhảy lên mái nhà, lại nhìn về phía Ngọc Vũ Cung, quả thật là xa hoa mỹ lệ. Trưởng công chúa hơi ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc, không biết Tần Tàng đang qua mưu gì. Ta nhớ rằng Ngọc Vũ Cung do chính Hoàng đế khai quốc đại tùy lập nên, nơi đây vốn là Hoàng cung trước đây, sau này Hoàng cung bị đại quân đốt sạch. Tần Tàng nhìn sang trưởng công chúa, thấy nàng hơi gật đầu, tiếp tục nói: "Đại Tùy trong 500 năm đến nay đã trải qua hơn 30 vị hoàng đế, là vua một nước, hưởng hết vinh hoa, sau cùng lại chạy không thoát khỏi hoàng thổ, mà Ngọc Vũ cung vẫn tồn tại." Trưởng công chúa dường như hiểu ra điều gì đó. Người Tần Tàng cực kỳ không lễ phép ngắt lời trưởng công chúa, chỉ nơi bóng đèn cao ngất đằng xa người hãy nhìn triều thánh sơn nó chứng kiến ngọc vũ cung từ mới đến cũ chứng kiến tiền triều hoàng cung bị hủy diệt trước lúc này còn có các triều đại nhiều đời khác rồi hắn chỉ ta lên trời trên bầu trời này có thể đã có tiên nhân chứng kiến triều thánh sơn từ đại biển cho đến bình nguyên cuối cùng nhìn ngọn núi cao này từng tấc từng tấc trưởng thành thậm chí tương lai có một ngày triều thánh sơn sụp đổ vị kia tiên nhân cũng chỉ lừa nhát nhìn một cái thôi. giả tâm của ta rất lớn, tần tàng tự diễu cười cười, ta muốn được trường sinh chứng kiến tiên nhân từ sinh ra đến khi chết đi. trưởng công chúa thở dài một tiếng, ta hiểu được, nhưng mà ngươi có nghĩ tới sau khi ngươi rời đi, ngô truyền tông, chu ninh, trương văn khuê, bọn họ phải làm sao bây giờ? thái tử hận ngươi đến thấu xương, nếu mà bắt không được ngươi tìm tới bọn họ để mà trút giận, bọn họ có thể chịu đựng được hay không vậy?" Tần Tang quay đầu nhìn trưởng công chúa, thấy hai mắt của nàng sáng lấp lánh. Ngày mồng 2 Tết, đêm Giang Châu hầu phủ, toàn bộ thân binh đều bị Tần Tang giải tán, trong phủ còn có một mình hắn, nhắm mắt ngồi ngay ngắn tại chính đường. Đêm khuya tĩnh mịch, bên ngoài phủ truyền đến một trận tiếng bước chân sột soạt, soạt. Tần Tang bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhất theo hành lý khoác lên dài, sau đó rút kiếm bước ra chậm rãi mở cửa lớn những bó đuốc sáng rực cả con đường tràn ngập tinh binh bao bọc dây quanh hầu phủ vô số kình nỏ mũi tên lên dây cung nhắm vào cửa lớn nhìn thấy cảnh này tần tang cười tự diễu phong thủy luân chuyển ba năm trước đây hắn mang theo nỏ binh dây khốn quyền tế tự bây giờ lại đến phiên của mình Vừa bước ra khỏi cửa phủ, nghe thấy một tên mặt trắng, giọng the thé hô to. Giang châu hầu, lòng lan giả thú, thông đồng với thuộc hạ, ý đồ phản loạn. Bây giờ âm mưu đã bị lộ, không mau dơ ta chịu trói. Thái tử có lệnh, kẻ dám phản kháng, giết chết không cần biết tội gì. Chương 75 Phản chiến vẻ mặt tần tàn, vô cảm, tầm mắt, quét qua đám binh sĩ, tìm được bóng dáng của thái tử. Bên cạnh Thái tử còn có bốn người, một nữ nhân có khuôn mặt quyến rũ dẫn đầu, thân cận với Thái tử là Hồng Tú Nương, võ công không kém bạch y thú tài, là cao thủ hàng đầu thiên hạ. Một bên khác của Thái tử còn có một lão hòa thượng lưng cổng bảo kiếm, râu dài gần như rủ xuống đất. Mà Tần tang đã từng gặp tại quyền tế tử, chính là vị cầm kiếm quan kia đã kết liễu tổ sư quyền tế tự bây giờ chỉ sợ đã hơn 100 tuổi rồi. Đây là tới báo thù sao? Đứng bên cạnh Lão Hoa Thượng là một tên văn sĩ tần tàng, tàng chưa từng gặp qua, nhưng mà cũng biết người này là một võ sĩ ở Thánh Địa khác ở trong Đại Tùy. Đang là trang chủ Yên Lam Sơn Trang, tiên thiên cao thủ. Cuối cùng là một người mặc áo bào đen trong bóng tối, trên mặt như có một tầng bóng đen bao phủ, dường như vẫn luôn ẩn mình giữa bóng đêm, không lộ diện trước mặt người khác. Lâu chủ, quyết y lâu, hắc hạt chân nhân có đến ba vị tiên thiên cao thủ thái tử thật đúng là để ý đến hắn rồi có thể thái tử cảm thấy bên cạnh có rất nhiều cao thủ hộ vệ như vậy chắc chắn không có sơ hở nào tắt khỏi binh sĩ đi lên phía trước cười nhìn tần tàng, tàng lòng đau như cắt nói tần tướng quân ngươi chỉ là một kẻ thường dân nhận được sự coi trọng của trưởng công chúa đã nâng đỡ ngươi lên làm dương hầu, ngươi còn không hài lòng cái gì dám âm thầm cấu kết chúng tướng Ý đồ mưu phản Người xứng đáng với trưởng công chúa Xứng đáng với phụ hoàng sao Tần Tàng, tàng thản nhiên nói Thái tử đang nói cái gì Vì sao mà thần nghe không hiểu chứ Sau khi vào đế đô Thần tử đầu đến cuối Đều ở tại trong phủ Cũng không có ra khỏi cửa mấy lần Nói thần cấu kết là như thế nào Thái tử hư lạnh một tiếng Người cấu kết thông đồng tướng sĩ Thủ Hạ Chứng cứ vô cùng xác thực Lại còn dám ngụy biện hắc hạt chân nhân Nhanh đem tất cả phạm nhân lên đây cho ta Tuy nhiên hắc hạt chân nhân không nhúc nhích Cùng kính nói Khởi bẩm thái tử quyết y lâu Không tra được chứng cứ Giang châu hầu cấu kết mua đồ phản nghịch Không biết thái tử muốn thuộc hạ Mang người nào đến Xin thái tử chỉ rõ cho Lời vừa nói ra Tất cả mọi người đều xôn xao Thái tử sửng sốt Đột nhiên quay đầu lại Không thể tin được trừng mắt nhìn chầm chầm hắc hạt chân nhân người tần tàn, tỏ vẻ tức giận, lớn tiếng nói. Thần, được quận chúa coi trọng, làm tướng trong quân đội, từ đầu đến cuối, đều tận tâm tận lực, vì hoàng thượng mở mang bờ cõi, không dám buông lỏng một chút nào, liên hợp trấn Thủy Dương, phá Vĩnh Nam quận, lẻn vào càng ninh nguyện, phóng quả độ nha khẩu, đập phá cửu vị quan, chiến công đầy rẫy, mọi người đều biết. Trong quân, người có thể bằng thần có được mấy người. Hôm nay, Thái tử nói xấu thần mưu phản, lại không đưa ra được một chút chứng cứ, bởi vì cái gọi là có mới nới cũ qua cầu rút gián, Thái tử bức thần phản, thần không thể không phản. Lời còn chưa dứt, dưới chân của thần tan chuyển động, bóng người đột nhiên lao thẳng về phía Thái tử. Thái tử cả kinh, Người muốn làm cái gì? Giết hắn, nhanh, giết hắn cho ta! Hắc hạt chân nhân, lâm trận phản chiến. Tất cả mọi người, không biết có nên tin hay không trang chủ yên lam sơn trang rõ ràng hơi do dự lão hòa thượng sớm đã có thù cũ với tần tàng, tàng, không chút chần chừ vẫy tay một cái bảo kiếm sau lưng rút một tiếng tự động bay ra khỏi vỏ kiếm lão hòa thượng nắm chặt bảo kiếm bóng dáng chợt lóe lên điểm sáng trên mũi kiếm chói mắt dị thường kèm theo tiếng rồng ngầm, tựa như là âm thanh bảo kiếm gian rền đâm về phía tần tàng. tàng ngay lúc đó, bên tai của Lão Hòa Thượng chợt giang lên tiếng chuông len kèn. Giờ khắc này là bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, sắc mặt biến đổi trầm trọng, hai mắt trăng đầy kinh hải, nhìn chăm chăm tần tan. Lão há mồm, muốn nói cái gì, nhưng mà lại không thể phát ra tiếng. Tần tan như một bóng ma, tiến tới trước ngực của Lão Hòa Thượng, lòng bàn tay siết chặt cổ của Lão, đột nhiên dặn một vòng Những tiếng rắc rắc giang lên, Lão ta chết ngay lập tức. Thấy cảnh này, Không chỉ có trang chủ Yên Lam Sơn Trang Mí mắt quát hạt chân nhân Cũng tự dưng giật giật Đương đương là tiên thiên cao thủ Lại không phải là đối thủ của Tần Tán Bọn họ không nghe được tiếng chuông Còn tưởng rằng vô công Tần Tán đã trở nên siêu phàm nhập thánh Thái tử càng thêm kinh hãi Hung hăng đẩy hồng tu nương một cái Xoay người bỏ chạy Đồng thời lớn tiếng kêu lên Giết hắn bắn tên Mau Tần Tán cách thái tử rất gần Các binh sĩ do dự, không dám làm loạn, dài tên tướng lĩnh nhìn về phía chủ tướng, nhưng mà thấy chủ tướng im lặng không nói một lời, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn thái tử bị bắt lại sao? Hắc hạt chân nhân, lâm trận phản chiến, chủ tướng lại trầm mặt không nói, tựa như có sương mù dày đặc, khiến cho bọn họ chần chờ, chưa quyết định. Lão Hòa Thượng không địch nổi tần tàng, Hồng tú Nương mới vừa bị đẩy ra, lập tức bị tần tàng một kiếm xuyên tim, chỉ thấy động tác của tần tàng cực nhanh, trong chớp mắt bắt được thái tử từ trong vạn quân người người muốn làm cái gì nhìn thấy ánh mắt rét lạnh của tần tàng vẻ mặt thái tử tràn ngập quảng sợ tần tàng lạnh lùng nói Cai nghiệt không có tình người như vậy há có thể làm vua một nước sao giang châu hậu này không làm cũng được tần tàng thề nhất quyết lấy lại công đạo dứt lời tần tàng bóp cổ thái tử nhấc bổng lên cánh tay còn lại vũ ra trường kiếm Bắn nhanh như chớp, nhẹ nhàng đâm xuyên người của thái tử, đem thi thể của hắn ta, cắm thật sâu vào cửa hầu phủ. Phục một tiếng, máu tươi xấu xả, nhuộm đỏ cả bầu trời đêm, khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi Chương 76, Kính một chén rượu Tránh ra, tần tàn, lạnh lùng, liếc nhìn những tướng sĩ xung quanh, trên người của hắn không dính một giọt máu nhưng trong mắt của đám tướng sĩ không khác gì con quỷ hung bạo. Hắn bước tới một bước, không đợi mệnh là tướng lĩnh. Toàn bộ binh sĩ giống như thủy triều tự động né ra một con đường, bộ dạng kính sợ nhìn tầng tàn, không ai dám ngăn cản hắn. tần tàng, tàng đoạt lấy một con ngựa dưới con mắt mọi người đi thẳng đến cửa thành. Giang châu hầu phủ, tấm bản mới thay bị trường kiếm đâm xuyên, Thi thể của thái tử treo trên thần kiếm vẫn đang lắc lư lay động. Trên bậc thang tích tụ một dũng máu đỏ chói mắt. Tần tàn phi ngựa dọc theo con phố dài phi nhanh đến cửa thành của đế đô gặp được ngô truyền tông mang theo một đội binh sĩ thủ vệ. Nhìn thấy tần tàn chạy tới ngô truyền tông tự mình mở cửa thành ra hô to. Tiên sinh bảo trọng. Hầu gia là thủy hầu tử Chu Ninh dắt theo một con ngựa tới. Dọc đường các quân địch cũng đã chuẩn bị lên ngựa rồi Hầu gia đi đường cẩn thận Nhìn thấy chu Ninh Tần Tàng không khỏi nghĩ đến lần đầu Gặp hắn tại Du Răng Giang Cõi lòng đầy cảm khái Dỗ dỗ bả dai bị mất cánh tay của chu Ninh Nhưng không biết nên nói cái gì đây Bảo trọng Sau này còn gặp lại Tần Tàng thay đổi ngựa Phóng nhanh ra khỏi thành cưỡi ra ngoài không xa Đột nhiên có linh cảm Quay đầu nhìn thoáng qua phía đằng sau chỉ thấy trên tường thành có một bàn yến hội phong phú, trưởng công chúa ngồi tại đó nhìn tần tàng chăm chú. bạch giang lan cùng với nhạc lão hầu hạ bên cạnh chắp tay hướng về phía tần tàng. trưởng công chúa mặc áo giáp của binh sĩ thủ thành, đôi mắt dưới ánh trăng sáng lạng như ngôi sao. nàng dơ chén hộ phách lên ở phía xa xa kính tầng tàng một chén rượu, uống cạn một hơi, đứng dậy rời đi. một chiếc áo choàng đỏ rực biến mất trong bóng đêm. Tần Tàng đi dọc theo đường thành Suốt một chặng đường dài Từ Đế Đô đi về hướng Tây Nam Mãi cho đến Trấn Thủy quận Không đến Tam Du Thành Mà rẽ về phía Tây Ở chỗ giao nhau giữa Trấn Thủy quận Và Tánh Dương quận Vừa qua Du Lăng Giang Đi tới bờ Trầm Thủy Hà trở lại chốn cũ Dấu vết của trận kia Quả quạng kia đã bị thời gian xóa nhòa Nhưng mà Tần Tàng vẫn có thể tìm được Một ít bạch cốt Tìm kiếm trong chốc lát Trong tầng đất phía dưới lớp cỏ, hắn tìm được thi cốt của thiếu niên họ Tống cùng với y Ma Đầu. Thi cốt của hai người rất dễ phân biệt. tần Tàng phân ra thi cốt của thiếu niên họ Tống rồi lập một ngôi mộ cũng để cho y Ma Đầu nhập thủ Di An. Dù sao, cũng lấy được U Minh Kinh từ trên người của y Ma Đầu giúp cho hắn mở ra cánh cửa tiên lộ. tần Tàng bãi tế một phen tiếp tục lên đường. Bây giờ, hắn căn bản không sợ xài lang hổ báo, ngền ngang đi đường bên trong núi rừng, không lâu sau đến biên giới phía bắc của Ninh Quốc. Đi xa hơn hướng Tây, xuyên qua một quốc gia có thể đến được Thiên lộc Giang. Tần tàng do dự một chút, sau khi mà tới Ninh Quốc, trong lòng hắn cứ có một loại xúc động không rõ, thúc giục hắn đi trở về Dương Gia một chuyến. Cũng không biết là do sinh ra sự đồng cảm vì dung hợp ký ức với Tần Tam Hoa, hay là do tâm lý bù đắp từ chính mình đối với hắn. Cho dù đi được dòng, cũng không trì hoãn được mấy ngày, so với lộ trình xa xôi đến Bích Nhân Quốc, cũng không là cái gì, không được chậm trễ chuyện đại sự. Tần tang không do dự quá lâu, quyết định đi xem Dương Gia Trang một chút. Khi mà đến được Dương Gia Trang, đã là đêm khuya. Thôn Trang nhỏ, không tranh quyền thế này, qua mấy năm nay cũng không có thay đổi nhiều. Mọi thứ... Đều có thể tương ứng với ký ức của tầng Tam Hoa Tầng Tàng có loại cảm giác kỳ lạ Vừa xa lạ vừa quen thuộc Nhà tầng Tam Hoa Nằm tại phía bắc Dương Gia Trang Phía sau có một cánh đồng Sân không nhỏ Xây một dãy năm gian phòng bằng đá Vào thời điểm tầng Tam Hoa Xảy ra chuyện Chỉ có đại ca cưới người vợ Nhị ca vừa định thần Vẫn chưa kịp đón dầu Người một nhà đều sống chung một chỗ Mẫu thân cùng với đại tẩu thường xuyên cãi giả, trước đó cảm thấy thật là phiền, bây giờ nghĩ lại lại có một chút ấm áp. Còn cú đêm trên cây kêu hai tiếng, tần tàng đột nhiên giật mình, phát hiện bản thân vậy mà đang cười, suýt nữa đắm chìm trong thế giới của tần Tam Oa. Hắn âm thầm cảnh cáo bản thân là tần tang lạc khách đến từ bên ngoài lãnh địa, tần Tam Oa đã chết rồi, những ký ức kia coi như là đang xem một bộ phim dài tập vậy, diễn viên trong đó đều là người xa lạ. Lúc này, tiểu diện của Tần gia đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. So với lúc Tần Tam Oa rời đi, không có gì thay đổi, Tần Tàng ổn định lại tâm tính, thôi động vô ảnh bộ tìm nhập đi vào. Trong đêm khuya thanh vắng, người trong nhà đều nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại có hai tiếng ho khan. Từ trong tiếng hít thở nghe được, trong sân tổng cộng có 19 người, có bà khí tức nhỏ bé, rõ ràng là tiểu hài tử. Đại ca, nhị ca đều đã có con nấu giỏi rồi. Tầng tang bên ngoài cửa sổ từ một gian phòng nhìn bên này sang gian phòng đó, trên những khuôn mặt này có quen thuộc, có xa lạ, hắn chợt khẽ giật mình dừng lại trước một gian phòng. Trong phòng nơi đặt ban đầu linh bài tầng Gia cùng với Bảo Gia Tiền nhiều thêm một cái bài dị, bởi vì tầng Tam Oa vẫn chưa cập quan thì chết, tên phía trên sẽ dùng là tầng Tam Oa. Đột nhiên trong gian phòng gần nhất truyền đến một tiếng đồng tịnh nhỏ đó là gian phòng của phụ mẫu tần tam hoa lão tần lão tần là giọng nói của mẫu thân có thể là sợ làm ồn hài tử phòng bên cạnh âm thanh đè xuống rất thấp một lát sau giọng nói mang vẻ buồn ngủ của tần phụ vang lên sao thế đêm hôm khuya khoắt còn chưa ngủ thần kinh cái gì vậy lại mơ thấy tần tam hoa hả chương bảy mươi bảy một chén rượu ờ mơ thấy mơ thấy thì mơ thấy thôi bao nhiêu lần rồi tần phụ lầm bầm một câu đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng mà sao lần này ngươi không khóc trước đó mộng thấy tam oa tử khóc cả đêm sao ngươi còn cười nữa vì sao không thể cười tần mẫu khẽ nói đã bao nhiêu lâu rồi không có mơ tới tam nhi Sợ đến mức ăn cơm mà cũng không vô Bây giờ cuối cùng trông thấy hài tử của ta Ngươi nói ta có nên cười không chứ Tam oa tử đã chết nhiều năm rồi Ngươi mới chết đấy Tần phụ kêu thảm một tiếng Hình như bị tần mẫu Đấm cho một cái hầm hư mắng Ngươi chính là một tên lừa gạt Nếu thật sự không chết Vì sao mà tam oa tử Vẫn không trở về nhà Lão dương cũng không trở lại Cửa hàng để cho người ta chiếm Phòng ở để cho người ta chiếm luôn rồi, nếu không phải vì cái lão tộc trưởng dương gia chèn ép, lão phu nhân họ Dương còn không giữ nổi mấy cái mẫu đất kia, cả nhà đáng thương biết bao chứ. Chà, ngươi quan tâm đến phu nhân của lão Dương như vậy, có bản lãnh thì tới nuôi nàng đi. Ta quan tâm cái gì, điều này không nói lên sao? Ngươi không phải là thường xuyên cho bọn họ ăn, hơn nửa đêm ngươi còn đi đâu vậy? Ta đi xem Lão Dương chăm sóc Tam Nhi như thế nào mà. Tần Mẫu cầm ngọn đèn dầu đẩy cửa đi ra. Ta lại mơ thấy Tam Nhi trở về, ta phải đi ra xem một chút, mở cửa cho Tam Nhi. Tần Tàng vội trốn vào trong bóng tối. Cái giấc mơ này của ngươi, mơ tới mơ lui không phải là một trăm lần rồi sao. Lần nào cũng không phải là phí công dày dò. Nhưng vẫn hy vọng, chưa từ bỏ ý định, ngươi chờ ta một chút. Tạ cũng đi ra nữa Người không phải là không tin sao Thôi thôi tạ tin được chưa Tần tàn vẫn không nhúc nhích Nhìn thấy tần phụ tần mẫu Mang theo vẻ mặt thất vọng Về đến phòng thổi tắt ngọn đèn Chờ cho tần phụ tần mẫu Ngủ thật sai Tần tàn một lần nữa hiện thân Im lặng đẩy cửa đi vào Cầm lấy chén rượu trước linh bài Rót ra một chén rượu đục Nhẹ nhàng dậy lên trên mặt đất người đã chết. Tần Tàng than nhẹ một tiếng, nói một mình không biết nói cho ai nghe. Trước khi rời khỏi, Tần Tàng đi một chuyến đến Dương gia, để lại túi vật dụng trước linh bài của Dương trưởng quỷ, cuối cùng giải quyết xong hết chuyện trần duyên. Khi mà Tần Tàng bước xuống thuyền, hắn cảm thấy mặt đất hơi lắc lư. Một năm trời, gần như ngày nào hắn cũng ở trên thuyền. Trong khoảng thời gian đó, đi qua không ít khu vực núi cao nước hiểm cần phải xuống thuyền đi bộ. Còn gặp các tai nạn bất ngờ như chiến tranh, cướp biển, lũ lụt, thay đổi không biết bao nhiêu con thuyền. Đi mãi, đi mãi, tới khi đặt chân lên bích dân quốc thì đã trải qua một năm. Dựa theo hiểu biết của tầng Tàng, hiện tại có lẽ hắn đang ở tầng 5, trung kỳ U Minh Kinh. Muốn đột phá tầng 6, vẫn còn có khoảng cách đáng kể. Nhưng mà giờ trong tay của hắn không còn bao nhiêu hồn đan. Hắn phải nhanh chóng tìm cho ra âm sát chi khí hoặc là thu hồn thêm. Không có hồn đang trong tay, tầng tàng không chắc là bản thân có tới 5 tháng nào mới đột phá được tầng thứ 6. Khách quan ngài đi từ đây về hướng đông chưa tới một tháng là có thể tới được U Sơn rồi. Cảnh bến tạo cũng có nơi để thuê xe, nhưng mà trong ngày giống như người ở nơi khác tới, phải cẩn thận một chút nghe. Chủ thuyền tiễn tần tàng xuống với dây mặt bất đắc dĩ, Vị khách nhân này khiến cho ông ta ấn tượng rất lớn Sau khi mà xuống thuyền Liền im liềm ở trong khoang không có ra ngoài Mỗi ngày chỉ cần tiểu nhị trên thuyền Đưa ba bữa cơm đúng giờ là được Ra tài hào phóng lại rất ít gây phiền phức Khi sắp tới Bích Nhân Quốc Tần Tàn liền do tìm vị trí Được đánh dấu trên bản đồ của các nước Nó nằm bên cạnh dãy núi U Sơn Dãy núi lớn nhất của Bích Nhân Quốc Cũng chính là tên của phường U Sơn lên bờ tần tang tiếp tục bỏ ra bạc mua ngựa ngày đêm gấp gáp lên đường ngựa thay liên tục chỉ trong vòng 5 ngày đã tới gần khu vực phụ cận của u sơn dãy núi u sơn lớn hơn cổ linh sơn vô số lần chạy dài trong lãnh thổ của bích dân quốc chỉ một đoạn nhỏ theo miệng của dân bản xứ tần tang nghe được rất nhiều truyền thuyết về ngọn núi này đi tới rìa của u sơn khai ngọc trong tay đã có phản ứng nó tự động hiện lên dần sáng dẫn đường Tần Tàn đi theo chỉ dẫn trên khai ngọc, đi sâu vào trong dãy núi, vượt núi xuyên rừng rồi dừng lại trước một sơn cốc hoang dù. Hai bên đỉnh sơn cốc chọc mây, toàn bộ sơn cốc bị bao bọc bởi sương mù dày đặc. Nhìn từ chỗ của Tần tang không thể đoán được sơn cốc này sâu bao nhiêu, nhưng mà ánh sáng chỉ dẫn trên khai ngọc, lại chỉ vào bên trong sơn cốc. Tần tan đứng bên ngoài sơn cốc mãi một lúc lâu, vẻ mặt do dự, cảm thấy lớp sương mù dày đặc, bao phủ xung quanh sân cốc này rất quỷ dị, nhưng hẳn hắn lại không thể nhìn thấu bất cứ điều gì. đúng lúc này sương mù bên trong sân cốc đột nhiên cuộn trào, tầng tàn thăm phong bỉ chỉ chốc lát sau lớp sương mù dày đặc đã rẽ sang hai bên lỗ ra một con đường mòn. bên trong truyền ra hàng loạt tiếng bước chân. sau đó một nam nhân mặc trường sam xuất hiện. nam nhân trường sam đi rất nhanh, chỉ chớp mắt đã nhìn thấy tầng tàn đứng bên ngoài. Hắn ta chạy chậm tới trước mặt của Tần tàng Môi mỉm cười không người hành lễ Cực kỳ nhiệt tình nói Tiểu nhân sinh ra mắt Thượng Tiên Hoan nghênh Thượng Tiên tới thăm phường U Sơn Từ bé Tiểu nhân đã có khả năng Nhìn qua một lần không bao giờ quên được Trong ngài thật lạ mắt Đây là lần đầu Thượng Tiên ghé tới phường U Sơn chăng Thấy Tần tàng gật đầu Nam nhân mặt trường sam kia Lập tức tự khen Vậy Thượng Tiên đã đến đúng nơi rồi Phường U Sơn của chúng ta chính là phường lớn nhất, cả dãy núi này dù là pháp khí, linh phù hay là đan dược, pháp chú thì đều có đủ cả, hơn nữa còn có rất nhiều sản nghiệp của các gia tộc lớn đặt bên trong, nhất định sẽ khiến cho thượng tiên hài lòng. mươi 78 Phường U Sơn Tần tàng nghe vậy nhưng mà biểu tình trên mặt không có thay đổi gì, chỉ kỳ quái nhìn nam nhân mặt trường sam trước mặt nói. Người là phạm nhân sao? Nam nhân mặt trường sam lập tức nịnh bợ Thượng tiên thật là tinh mắt, tiểu nhân là phạm nhân. Tần tàn nghi ngờ hỏi, vậy sao người biết ta là người tu tiên? Nam nhân mặt trường sam thốt một tiếng, sau đó chỉ vào lông mày nói. Có lẽ là do thượng tiên không chú ý. Chủ nhân nhà chúng ta đã dùng linh phù để mà đặt giọng khí thuật lên người của tiểu nhân. Loại thuật pháp này có thể thấy được linh lực dao động trên người của thượng tiên, cho nên tiểu nhân mới nhận ra ngài là người tu tiên. Quả ra là giọng khí thuật là sơ suất của ta. Tần Tàng lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, âm thầm nghĩ, quả ra cần phải có giọng khí thuật mới có thể nhìn thấy linh lực dao động trên người. Khả năng khu vật thuật và giọng khí thuật chính là thuộc pháp căn bản của tu tiên mà bản thân quáng chưa từng nghe nói qua. Còn chẳng bằng một phàm nhân nữa, hắn y hệt như là một tên nhà quê. Hôm nay nhất định phải tiếp thu thêm chút kiến thức mới được. Nam nhân mặt trường sam cười làm lành, dương tay nói, xin mời thượng tiên. Tần tàng gật đầu, mới đi được có hai bước, đột nhiên nhớ tới một chuyện nói, phường u sơn của các ngươi không cần tính vật sao? Nam nhân mặt trường sam lắc đầu nói, Chủ nhân của ta có tham vọng là thu hút hào khí của tầng khách tứ phương cho nên sẽ không dùng tính vật. Sau này, thượng tiên có tới, chỉ cần đi là được, cấm chế của vườn U Sơn sẽ nhận ra được thân phận người tu tiên của ngài. Lớp sương mù dày đặc này sẽ tự động tản ra để cho ngài đi lại tự nhiên. Tần Tàng ồ một tiếng rồi dùi đầu đi về phía trước, trong lòng đang tự hỏi. Khai Ngọc không phải là tính vật của phường U Sơn, không lẽ nó còn có công dụng khác sao chứ? Nhìn ánh sáng chỉ dẫn trên Khai Ngọc, vị trí đang ở bên trong phường U Sơn này. Tần Tàng dũng định nói chuyện với nam nhân mặc trường sạp phía trước, nhưng mà con đường này không dài, chưa đi được mấy bước đã đi tới cuối. Thượng tiên, chúng ta đã vào phường, người tu tiên trong phường có thể tùy ý giao dịch, nhưng mà chủ nhân nhà chúng ta đã định ra một quy tắc cho nên Tiểu Nhân muốn giải thích trước với Thượng Tiên. Nam Nhân mặt trường sam vẫn rất cung kính với Tàng tang, nhưng mà giọng điệu lại ngầm chứa ý tứ cảnh cáo. Mặc kệ Thượng Tiên là tán tu hay là đệ tử danh môn chính phái gì thì đều không thể động tài động chân ở trong phượng U Sơn. Nếu Thượng Tiên có lỡ lục đột chi dị nào mà không thể hòa giải được thì có thể ra ngoài phượng U Sơn để giải quyết. Tiểu Nhân không làm phiền Ngài nữa. Lời còn chưa dứt, nam nhân mặt trường sam đã bước sang một bên sau đó bóng người của hắn dần biến mất trong lớp sương mù dày đặc nam nhân mặt trường sam đã trông coi cửa phường nhiều năm cũng biết rõ đa phần người tu tiên đều có tính tình cổ quái không thích bị người khác quấy rầy cho nên rất tự giác im lặng nhưng mà hắn ta không biết rằng tần tang đang rất mong đợi hắn nói nhiều thêm mấy câu người thì cũng đã đi rồi không thể gọi lại được Tần tàng không biết phải làm sao, đành nhìn lớp sương mù ở trước mặt, chỉnh đốn biểu tình trên mặt sông. Liền thành công, giả trang là một vị cao nhân bình tĩnh, bước đi tiếp, sau đó hắn nhanh chóng cảm nhận được sự ồn ào phía trước. Không tận mắt nhìn thấy, thì ai mà nghĩ tới cái chợ của người tu tiên lại ồn ào nguyên náo, y như phạm nhân vậy. Sơn cốc này rất rộng lớn, toàn bộ sơn cốc đều biến thành một tòa thành. Dù là tòa thành dành cho người tu tiên, nhưng mà kết cấu rất giống với tòa thành của người phạm nhân. Đường phố ngang dọc, cửa tiệm mọc lên như nấm, cây liễu cao lớn được trồng khắp nơi, mọi người đang đi đi lại lại ở trên các con đường. Từ chỗ nam nhân mặt trường sam tầng tàn biết được trong vườn u sơn này, không phải chỉ toàn người tu tiên, cũng có số lượng lớn người phạm, và người tu tiên vào nơi này sẽ không được ra tay với người phạm. Do dự một lúc, Tần Tàng liền đi vào trong phường. Đi vào một con đường lát đá xanh cũ kỹ. Người xung quanh đã ít đi rất nhiều. Ngoài một vài cửa tiệm do người tu tiên mở bình đường ra thì đại đa số khách điếm của người tu tiên đều đặt ở đây. Người phàm sẽ không dám tới khu vực này. Họ sợ là chọc phải vị tu tiên nào đó. Nếu lỡ thì quả là tai ương ngập đầu. Tần Tàng biết là bản thân không có giống liếng để phách lối cho nên hắn liền khiêm tốn đi trên đường. Khi có người đi ở đối diện thì hắn sẽ chủ động nhường đường, tỉnh bơ quan sát các cửa tiệm xung quanh. Giống như các cửa tiệm của Phạm Nhân thôi, trước cửa đều treo một tấm bình phòng. bảo đang cát, ngọc qua đường, dành kiểm lâu, quan hỷ phượng. Tầng ta có thể nhìn ra được một chút đầu mối từ trong mấy cái tên, nhưng có một số cái tên khiến cho đầu óc của hắn như là lọt trong sương mù vậy. Chương 79, U Minh Kinh, Bản Đầy Đủ Tần tàng không hề nóng lòng đi vào trong cửa hàng đó, mục tiêu của hắn là ở phía trước. Chủ nhân của phường Tu Chân này đã mở một khu vực dùng để tự do giao dịch làm riêng cho người Tu Tiên. Gió nhẹ, sương mù, chim én nỉ non. Trong quảng trường khúc khuỷu quanh co, tiếng người ồn ào, phần lớn Tu Tiên giả đều có cách ăn mặc bình thường, nhưng mà cũng có vài người không theo trào lưu, ăn mặc kỳ quái. Thậm chí còn có người quấn cả một con trăn ở trên thân hoặc là cưỡi hổ báo cùng với chi mừng. Còn có kẻ khắp người toàn là xương đen bào phủ, âm khí dày đặc, sợ rằng người khác không nhận ra mình là tu sĩ ma môn. Xem ra giữa các tu sĩ chính đạo và ma đạo dường như không dương cung bạc kiếm với nhau, không biết có phải do nguyên nhân sợ hãi trước quy định của phường hay không. Những nhóm người tu tiên này trông giống như những người bán hàng rong ở phạm giới, kiếm lấy một chỗ dĩa hè, bày bán hàng quá, cần phải bán ra trước mắt. Khách hàng cứ ngồi xổm ở trước cửa hàng, chọn lấy hàng, trả giá các kiểu. Tần tàng nhìn đến mức sững sờ Thật là không nghĩ tới khu giao dịch của người tu tiên, mà lại có khung cảnh mang bản chất đời thường đến vậy chứ. Nhưng mà đại đa số, những chủ quán này, đều so với phạm nhân không giống nhau. Bọn họ đa số đều là ngồi theo kiểu khoanh chân, Vừa nhìn là biết bọn họ đang tận dụng mọi lúc để mà tu luyện Chỉ khi có khách hỏi giá thì mới sẽ mở mắt ra để trao đổi Tần Tàn có ý định muốn quan sát trước một chút Liền đi vào trong quảng trường, hòa vào trong dòng người Thần Hành Phù, năm viên hạ phẩm linh thạch Nhiên Mộc Phù, hai viên hạ phẩm linh thạch Ngũ Hành Pháp Chú, dùng trận Pháp để trao đổi Trung Phẩm Pháp Khí, Hàng Ly Như Ý Hoàng chỉ đổ với pháp khí loại phòng ngự cùng cấp bậc cửu hoàng đan có hiệu quả bồi dưỡng căn cơ dưỡng chắc, giá cả trao đổi rõ ràng tầng tàn chuyên chọn lấy những cái quầy hàng có bản hiệu dựng thẳng đứng lần lượt xem qua từng cái đồ vật cực kỳ phong phú những lá bùa quỷ dị kia từng kiện từng kiện pháp khí kỳ lạ từng quyển từng quyển công pháp thần bí xem đến mức tầng tàn phải chảy cả nước miếng những gì mà viết trên những cái bản hiệu này đại đa số đều là dùng hạ phẩm linh thạch đến để mà trao đổi. Xem ra linh thạch có thể xem là tiền tệ được thống nhất ở thế giới tu tiên. Tám viên đá bên trong cái túi gấm bảy màu không lẽ là linh thạch? Nghĩ đến đây, tần tàng lập tức quan sát khắp nơi, mới vừa đi được vài bước, chỉ thấy trước một quầy hàng ở trước mặt có một người đang khoác lên chiếc áo choàng đen, đang cầm lấy một kiện pháp khí, co kè mặc cả cùng với chủ quán tần tàn cố ý đi chậm lại nhìn thấy quần áo của người khoác áo choàng Cần nhắc từ nay về sau bản thân cũng nên học hỏi chiêu này những người tu tiên đụng chuyện một tí là đánh nhau đến chết học được cách che giấu khiêm tốn một chút cố gắng sống lâu thêm một chút huynh đài cây băng phong châm này có thể rẻ hơn một chút xíu được không vậy người khoác áo choàng ép giọng xuống để nói chuyện âm thanh sắc bén rất quái dị Tầng Tàng nhìn chăm chú về phía pháp khí đang được người khoác áo choàng cầm trên tay. Thì ra là một cây châm trong suốt. Cây châm này có độ dài bằng ngón tay. So với loại châm bình thường có tinh vi hơn, chất liệu hình như là hàng băng, trong suốt, trong sáng. Mặt trên có một tầng ánh quỳnh quang, tản ra hàng khí nhẹ nhẹ. Ngay cả tầng Tàng đang cách xa một chút cũng cảm thấy cảm giác mát lạnh. Lại nhìn bên trên quầy hàng có viết hạ phẩm pháp khí băng phong châm ba mươi viên linh thạch chủ quán là một lão nhân vẻ mặt đầy nếp nhăn nghe được âm thanh trừng mắt thản nhiên nói huynh đại nên nghĩ là bao nhiêu người khoác áo choàng nói bình thường loại hạ phẩm pháp khí cũng không có tác dụng lắm đặc biệt là ở lúc so đấu với nhau vô ý một cái là so bị pháp chú của đối phương quỷ diệt hơn 10 viên linh thạch đã là quá cao rồi cây băng phong châm này cũng thế nếu không phải trong đó có mang một luồng hàng khí Vừa lúc đối với Tại Hạ có một chút tác dụng thì Tại Hạ cũng sẽ không mua đâu 13 viên linh thạch như thế nào? Chủ quán cười một tiếng Xem ra Huynh Đại cũng là người biết xem hàng nói đúng nhưng mà lại nói quang Lão hủ dám đem băng phong châm bán với giá 30 viên linh thạch chính là bởi vì luồng hàng khí này có ai lại không biết rằng băng phong châm này chính là luyện chế từ đuôi kim của Ngọc Băng Phong không chỉ tụ sở hữu hàng khí mà còn chứa cả đọc của ngọc băng phong ba mươi viên linh thạch đã là giá thấp nhất rồi người khoác áo choàng không cho là đúng nói độc của ngọc băng phong cũng không phải là loại đọc có gì khó giải lời này của lão huynh đi lừa người khác cũng được chứ chúng ta là người sáng mắt không nói tiếng lòng ta cho thêm hai viên nữa mười lăm viên linh thạch thành giao chủ quán quyết đoán đáp ứng Người khoác áo choàng hừ nhẹ một tiếng, cũng không biết có phải là cảm thấy mua lỗ rồi hay không. Từ trong túi giới tử, lấy ra 15 viên đá có màu sắc khác nhau, ném cho chủ quán Sau đó, không hề quay đầu lại, ngênh ngang rời đi. Nhìn thấy người mặc áo choàng, ném mấy viên đá ra, tần tàng đang nhìn trộm ở một bên, cũng mắt sáng lên. Những thứ linh thạch này, chẳng phải là tám viên đá trong túi gấm bảy màu kia hay sao chứ? Thì ra là bản thân cũng đã có một chút gia thế, tám viên linh thạch đều có thể mua được một vài tấm phụ nhưng mà trước hết nên học một chút nghệ thuật nhìn hàng cái đã đúng lúc này chủ quán đếm xong hết số linh thạch bỗng nhiên ngẩng đầu hai mắt hiếp lại nhìn chằm chằm tần tang nói một cách khó hiểu tiểu huynh đệ nhìn lâu như vậy rồi có nhắm được vật yêu thích của mình chưa vậy chương 80, đàm thị huynh đệ trong lòng của tần tang cả kinh Chính mình che giấu tốt như vậy Vẫn bị phát hiện ra Tần Tàng cung kính nói Tại hạ chỉ là đang cảm thấy cây băng phong châm này Có chút kỳ lạ nhịn không được nhìn nhiều một chút Quấy rầy tiền bối rồi Chủ quán à một tiếng Rồi nhắm hai mắt lại Vẫn là tiếp tục tu luyện Tần Tàng lao đi mồ hôi lạnh Ở trên trán Đi đến một bên khuyên bảo bản thân sau này làm việc Nhất định là phải cẩn thận Đồng thời trong lòng quán Cũng âm thầm cân nhắc thì ra một kiện hạ phẩm pháp khí có thể bán ra hơn 10 khối linh thạch. Tử hồn linh ở trên cổ tay của chính mình, chính là một kiện thượng phẩm pháp khí, vô luận là quy lực hay là giá trị, chắc chắn đều đặc biệt bất phàm rồi. Hắn đi dạo lâu như vậy, trung phẩm pháp khí chỉ thấy qua có vài món, hơn nữa đều là yêu cầu lấy vật đổi vật, thượng phẩm pháp khí một kiện đều không có. Lại không biết rằng, thanh niên họ hàng đưa cho mình băng tầm bảo giáp, là cái phẩm giai nào chứ? Tần Tàng nắm thật chặt cổ tay áo, đem tử hồn linh giấu kín một chỗ, đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi, vừa đi vừa quan sát. Trên những cái quầy hàng này bán không ít công pháp và pháp chú, nhưng mà kỳ quái chính là Tần Tàng đi dạo gần một nửa quảng trường rồi cũng không thấy có bán U Minh Kinh cùng với nghệ thuật nhìn hàng. Đang đúng lúc khi mẫn sắp hết kiên nhẫn rồi, đột nhiên. Chú ý đến một quầy hàng, ở phía trước có một vật nhìn rất quen mắt. Linh phù ngưng thủy chướng, tám viên hạ phẩm linh thạch. Ở bên dưới bản hiệu có đặt mấy tấm bùa cùng với tầng tàng đạt được bên trong chùa quyền tế tự giống nhau như đúc, thì ra giá trị lại cao như vậy à? Ngưng thủy chướng này không lẽ là do tu tiên giả kia trước khi chết thả ra màn nước? Rất là có thể loại linh phù Mang khả năng phòng ngự Tần Tàng diễn ra một bộ dáng Giống như là cảm thấy hứng thú Ngồi xổm xuống cùng với chủ quán Cò kè mặc cả một hồi Do xét ra được quả nhiên là như thế Tần Tàng âm thầm suy nghĩ Tấm ngưng thủy chướng này Nếu là chuyên dùng để phòng ngữ Cùng với băng tàm bảo giáp Có hiệu quả trọng điệp nhau Đối với bản thân cũng không phải là nhu cầu cấp bách gì Có thể lấy ra để mà trao đổi không cần thiết bán đi thượng phẩm pháp khí của bản thân. Nghĩ đến đây, Tần Tàng bước đi nhanh hơn, tầm mắt rất nhanh tìm kiếm trên các quầy hàng, nhưng vẫn không tìm được thứ mà bản thân của mình muốn. Rất nhanh đã đi đến cuối chỗ quảng trường rồi, ánh mắt của Tần Tàng đột nhiên ngưng lại, âm thầm thở phào nhẹ nhàng, rốt cuộc cũng tìm được U Minh Kinh. Một quyển sách thật là dày, trên bìa màu đen, có viết mấy chữ U Minh Kinh bản đầy đủ nhìn bề ngoài của quyển sách một cách rất đơn giản liền so với quyển mà Tần tang lấy được từ chỗ ma đầu áo đen còn dày hơn gấp đôi xem ra chứng minh là bản U Minh Kinh kia thật sự là không đầy đủ biểu tình của Tần tang lạnh nhạt đi nhìn xem một chút giả bộ diễn ra một bộ dáng lơ đảng ngồi xổm xuống trước quầy hàng cầm lấy bản U Minh Kinh bản đầy đủ kia ánh mắt của vị huynh đệ này thật tốt nha Bộ công pháp U Minh Kinh này là một trong những công pháp thủy hệ cơ bản cao cấp nhất đấy. Chủ quán là một tên vừa béo vừa lùn nhìn khoảng 3-40 tuổi, không cần tần tàng mở miệng hỏi, hắn đã nhiệt tình mở miệng chào hàng rồi. Trong số các công pháp và tu luyện thủy hệ U Minh Kinh tuyệt đối là số 1, số 2. Không chỉ có thể nâng cao tu bi, mà còn có thể rèn luyện thân thể nữa, cường quả ngũ thức, vượt xa các công pháp khác. Trong lúc chiến đấu với kẻ địch, Chắc chắn sẽ chiếm ưu thế rất lớn Ta bán cho ngài với giá là 15 khối linh thạch Tuyệt đối không đắt một chút nào Tầng tan lật qua dài trang Quyển công pháp kia của mình Chỉ tu luyện đến tầng thứ sáu Thì bị gián đoạn Quyển công pháp này Dĩ nhiên lại có cả phần sau của 6 tầng Hẳn lật hết cả cuốn Cả quyển này tổng cộng 13 tầng U minh kinh Quả nhiên là công pháp phù hợp Cho tu sĩ luyện khí kỳ Tần Tàng vẫn bất động như cũ đi lướt qua từ nãy đến giờ Tần Tàng nhìn thấy không ít công pháp căn bản được bày bán Hầu hết chỉ tiêu tốn 5-6 khối linh thạch là cao nhất Có thể thấy được loại công pháp căn bản này tại tu tiên giới cũng chẳng phải là đồ hiếm lạ gì Thế nhưng bản công pháp U Minh Kinh này lại bán với giá 15 khối linh thạch Ngừng thủy chướng linh Phủ của hắn chỉ có giá 8 khối linh thạch Nếu hắn muốn mua còn phải bù linh thạch vào Hắn đương nhiên sẽ tiêu xài hoang phí đang muốn mở miệng mặc cả với lão bán không ngờ bên cạnh đột nhiên có người quạt lớn cái tên vàng thương như ngươi nói qua gạt người cũng thôi đi chỉ vì có mấy khối linh thạch lại dám gạt người chuyển tu u minh kinh lương tâm của ngươi để cho chó gặm hay sao vậy tần tàng kinh ngạc xoay người nhìn về phía người đang nói chuyện đã thấy hai thiếu niên ở bên cạnh quầy hàng mua đồ vừa rồi đứng lên Trong đó có một thiếu niên dốc dáng khôi ngô, tướng mạo thô kệch, có râu quai nón trên mặt trợn mắt, nhìn lão bán phía đối diện. Vị thiếu niên còn lại có vẻ gầy yếu hơn, mặt mũi lộ ra vẻ lo lắng, lâu kéo cánh tay của người bạn mình, vẻ mặt đào khổ, nhìn phía tần tang và cả chủ quán cười hòa quảng liên tục. Nghe ngữ khí của thiếu niên thô kệch kia, chẳng lẽ tu luyện U Minh Kinh có tai quả gì hay sao? Hai đầu lông mày của tần tang nhíu chặt lại. Tiền đã sắp tới tay bị người khác quấy nhiễu chủ quán tức giận nhìn phía thiếu niên kia mà mắng chúng ta một người là muốn mua một người nguyện bán chẳng ai ép buộc ai cả liên quan chó gì đến ngươi mà ngươi chọ cái mõm vào hả chương 81, mươi thị huynh đệ vị thiếu niên khôi ngô kia hừ một tiếng hất tay của người bạn mình ra cất bước đi tới đôi mắt trợn trừng tức giận nói Cái tên gian thường khốn kiếp, U Minh Kinh là một trong những công pháp cơ bản khó tu luyện nhất trong tu tiên giới. Tốc độ tu luyện cực kỳ chậm mà lại độ khó thì đột phá bình cảnh cũng cao hơn so với các công pháp khác. Chỉ một chút chỗ tốt kia so với những tai hại đó thật sự không đáng giá nhắc tới. Thậm chí dù ngươi có bán với giá 5 khối linh thạch cũng chẳng có ma nào thèm lấy. Vậy mà ngươi còn dám bán với giá 15 khối linh thạch hơn nữa lúc nãy người chỉ nói chỗ tốt không nói chỗ xấu lừa gạt người chuyển tu u minh kinh khiến cho người ta lầm đường lạc lối không phải là gian thường khốn kiếp thì là cái gì tần tàng nghe vậy, cực kỳ kinh ngạc từ khi mà hắn bắt đầu luyện cho đến bây giờ ngoại trừ lúc đột phá tầng thứ ba gặp phải bình cảnh gây khó dễ thì hắn cũng chưa từng gặp qua khó khăn gì đâu hơn nữa dựa theo lời nói của chân minh Có một số người tu luyện cả đời, không vượt qua được luyện khí cảnh thập trọng. Còn hắn chỉ dùng không đến 5 năm đã tu luyện tới luyện khí ngũ trọng rồi. Tốc độ này không thể nói là chậm đâu. Trong lòng của tầng tang hơi động, hắn lật thêm vài trang nữa, quả nhiên phát hiện ra vài điều. Bản công pháp U Minh Kinh này không có liên quan đến Diêm Ra Phiên. Thanh năm của thiếu niên rất lớn đã thu hút mọi người xung quanh chú ý tới. Sắc mặt của lão bán đỏ bừng lên Hận là không thể một kiếm Chém chết cái thằng nhảy ranh này Nhưng mà ở phường thị Đã nghiêm cấm tranh đấu Với lại cảnh giới của vị thiếu niên khôi ngô này Hình như không kém hắn Cho dù đánh thì cũng không thắng được Chủ quán tức đến nổ phổi Thở phì phò tranh luận Lão tử mới đang có giới thiệu Đang định nói đến chỗ tai hại của công pháp Thì bị tiểu tử người nhảy vào trong mồm của lão phu rồi Mà cái bản công pháp U Minh Kinh này của ta không những là công pháp hoàn chỉnh bên trong còn kèm theo rất nhiều thủy hành pháp chú được ta tỉ mỉ lựa chọn bản với giá 15 khối linh thạch là tuyệt đối hợp lý người không biết gì thì đừng có sủ bậy nha tần tàng nhẹ gật đầu đúng là có một chút tuy nhiên tất cả đều là pháp chú khá phổ biến tầm thường nãy giờ hắn mới để ý trên sách còn có một hàng pháp chú trong đó dĩ nhiên cả khu vật thuật và giọng khí thuật Ngoài ra còn có một số pháp chú nghe tên rất trâu bò như là dụ tỏa hoành gian, dạng lý bằng phòng. Đối dáng bây giờ, bất kể là công pháp hay là pháp chú đều cực kỳ cần thiết. Đại ca, đừng có nói nữa mà. Tiền bối thứ tội, đại ca ta nhất thời lỗ mãn thôi. Thiếu niên gầy yếu liều mạng, giữ chặt bạn mình, luôn xin lỗi tần tang và lão bản. Nhỏ giọng khuyên nhủ bên tai của thiếu niên khôi ngô dài câu. Sau đó, mới lôi thiếu niên kia bỏ đi. Tần Tàng không nghĩ tới, tu tiên giới, còn có những người trọng nghĩa khí như vậy, làm mình bớt đi rất nhiều phiền phức. Nhìn thấy bọn họ muốn rời đi, Tần Tàn dỗ dàng buông bản công pháp trong tay xuống, đi đến trước mặt của bọn họ, chắp tay nói. Ta tên là Tần Tàn, gặp qua hai vị huynh đại. Không biết nên xưng hô với hai vị huynh đại như thế nào? Thiếu niên gầy yếu, tựa hồ có một chút ngượng ngùng, kẻ cúi đầu nói. Đàm Kiệt gặp qua tầng đại ca Đây là đại ca của ta Hắn tên là Đàm Hảo Đại ca của ta nhất thời lỗ mãn Đã gây phiền phức cho tầng đại ca rồi Mong tầng đại ca không trách tội Hai người này khác nhau một trời một vực Thấy mà lại huynh để với nhau sao tần Tàng âm thầm kinh ngạc Trong lòng thầm nghĩ Ta muốn tạ ơn các ngươi còn không kịp Nào dám trách tội chứ Đàm Nhị ca đừng có nói như vậy tần tang còn muốn đa tạ Hai vị huynh đại đã chỉ điểm Nếu không ta thật sự đi làm đường lạc lối rồi, gặp nhau đã là có duyên, huống chi hai vị huynh đại còn có ơn đối với ta. Phía trước có một tòa túy tiên lâu, tần tàng đã để cho chủ quán chuẩn bị một chút rượu nhạt, xin mời hai vị uống một ly, trò chuyện một lát, coi như tỏ lòng biết ơn, không biết là hai vị có vui lòng tham dự hay không vậy. Hắn không biết quán rượu ở Thanh Thạch Phố có nội tình như thế nào nên không dám tiến vào, nhưng mà những quán rượu bên ngoài dùng bạc là được. Không ngờ vị thiếu niên đàm hảo kia lạnh lùng nói, Đàm mổ chỉ là không quen nhìn tên gian thương khốn kiếp kia lừa gạt người ta mà thôi. đổi thành người khác, ta cũng sẽ làm như vậy, không cần ngươi đến tạ ơn, cũng không có rảnh uống rượu của ngươi, tránh ra đi. Đại ca! Đàm kiệt, vẻ mặt đau khổ, chắp tay nói với tần tàng, tần đại ca bỏ qua cho, tính tình của đại ca ta từ xưa đến nay đã vậy rồi, Chúng ta có việc quan trọng trên người, sau này có cơ hội gặp lại, nhất định sẽ cùng tầng đại ca nâng chén. Đàm thị huynh đệ dội dàng rời đi, Tần tàng có một chút khó hiểu. Bên trong giới tu tiên giả còn có người kỳ lạ như vậy sao? Nhưng mà nói thế nào thì người ta cũng đã có ơn với hắn, cho nên Tần tàng không để ý đến chuyện nhỏ nhặt này. Tần tàng nhìn thoáng qua lão bản, xoay người muốn rời đi. huynh đệ, tầng huynh đệ xin xin dừng bước đi. Tên chủ quán vội vàng cất bước đi ra Giữ chặt tần tan Nghĩa chính ngôn từ nói tần huynh đệ tuyệt đối Không nên bị cái tên mau đầu tiểu tử kia mê hoặc Lựa chọn công pháp có hợp với mình hay không Không nên bị ảnh hưởng Bởi lời nói của người khác Mà cái chủ này của ta Cũng không phải là duy nhất một bộ u minh kinh này Chỉ bằng là tần huynh đệ Xem kỹ một lát Giá cả chúng ta có thể thương lượng lại Khi nãy nghe thấy lời của Đàm Hào Và một số người bên cạnh Tần Tàng đã biết những người muốn mua U Minh Kinh cực ít, cái tên béo này không biết đã bày bán ở đây bao lâu mới vất giả tìm được một vị khách có hứng thú, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha, cho nên hắn mới dứt khoát ra vẽ rời đi. Chương 82 Thần Khí Cát Quả nhiên, đúng như hắn đã dự đoán, Tần tang ẩm ờ, giả giờ không tình nguyện bị kéo trở về do dự nói. Không dối gạt huynh đài, bản thân của Tần Mẫu không thiếu công pháp. Chỉ là chưa thấy qua U Minh Kinh bao giờ Cho nên muốn dùng công pháp của ta Nghiệm chứng một phen Nếu khó tu liệt như vậy Đối với ta sợ rằng chẳng có tác dụng gì Mà giá cả lại đắt như thế Chủ quán nghe thấy Tần Tàng nói như vậy Ánh mắt liền sáng lên Luôn miệng kể khổ Tần huynh Đệ Chỉ riêng những pháp chú mà ta tỉ mỉ lựa chọn Giá cả 15 khối linh thạch Đã là vô cùng hợp lý rồi Mà thôi Tần huynh Đệ nguyện ý ra giá bao nhiêu Tần Tàng cau mày, Hoặc nhìn như là đang phân vân, Cuối cùng cắn ra một cái Nhiều nhất ra bốn khối linh thạch Chủ quán đen cả mặt huynh đệ sao ngươi không đi ăn cướp đi Tuyệt đối không được đâu Xem ra giá như vậy thật quá thấp rồi Tần Tàng do dự Đảo qua quyển sách kia thật lâu Sau đó lấy ra ngưng thủy chướng Linh phụ nói Những pháp chú này của ngươi Đều chỉ là đồ vật thông thường mà thôi Chẳng có gì giá trị đối với ta Duy nhất bộ công pháp kia có giá trị với ta mà thôi, thế nhưng mà... Thôi được rồi, tấm linh phù này của ta cũng có giá trị 10 khối linh thạch, ta cũng không muốn dài dòng với ngươi. Ngươi đồng ý, liền có thể đổi, không đồng ý thì thôi. Cái gì? Tấm ngưng thủy chương linh phù cũng chỉ có giá 6 khối linh thạch mà thôi. Chủ quản liếc mắt, tỏ vẻ không tình nguyện cho lắm, thế nhưng nhanh tài nắm lấy ngưng thủy chương linh phù, sau đó đập U Minh Kinh vào trong tay của thằng tàng Cuối cùng thì cũng lấy được, Tần Tan hận là không ngay lập tức, tìm một chỗ kín đáo nào đó, có thể cẩn thận xem kỹ cuốn công pháp này. Cuối cùng, hắn vẫn nhẫn nhịn được. Tiếp tục, đi dạo vài dòng trên phố, mua sắm một vài thứ phù hợp với mình, cũng hỏi hàng được một vài chuyện. Đầu tiên, chính là vấn đề Linh Căng. Bất kể Tần tang hỏi ai, tất cả mọi người có chung một câu trả lời. Không có Linh Căng, chắc chắn không thể nào tu luyện được, Cho dù là tu tiên giả của Ma Môn cũng đều nói như vậy. Điều này làm cho Tần Tàng càng thêm nghi ngờ. Tại sao mình có thể tu luyện được? Chuyện còn lại là về âm sát chi khí. Nguyên lai, like, đối với tu tiên giả mà nói, âm sát chi khí là cực kỳ phổ biến, ai ai cũng biết. Khi mà Tần Tàng nghe ngóng, âm sát chi khí suýt chút nữa bị người ta chê cười rồi. Âm sát chi khí chính là một loại chí hàng sát khí được thiên địa thai ngén mà sinh ra. Còn tại sao lại sinh ra? Điều này rất khó giải thích. Nhưng mà nghe nói trong chiến trường của diễn cổ tiên nhân, chứa nhiều âm sát chi khí nhất. Tại nơi đó, có thể nói là thay chất thành núi, sau đó vì nguyên nhân đặc thù nào đó, dần dần thai ngén ra âm sát chi khí. Nếu như không có thủ đoạn phòng ngự, mà dám ở trong âm sát chi khí thời gian dài, không chỉ có ảnh hưởng đối với tu di, coi như thân thể mạnh mẽ như là tu tiên cũng khó tránh khỏi, Việc bị sát khí nhập thể mà chết. Ngoại trừ bí pháp cực kỳ hiếm thấy hoặc là pháp khí, có thể sử dụng âm sát chi khí hoặc trung hòa âm sát chi khí. Tu tiên giả bình thường gặp được âm sát chi khí tốt nhất nên tránh ra thật xa. Đương nhiên, tu tiên giả bình thường không cần phải lo lắng nhiều điều như vậy. Âm sát chi khí phi thường hiếm thấy, phần lớn sinh ra ở chỗ u ám, hiếm ai đi vào, cho nên càng khó mà gặp phải. Sau khi điều tra về âm sát chi khí Tần tan từ vui quá buồn Tâm trạng như chìm vào đáy cốc Âm sát chi khí Cương nhiên lại khó tìm như vậy Chẳng lẽ hắn là phải xài chiêu cũ Tìm một quốc gia đang đại chiến Sau đó trốn vào thế tục Hấp thu hồn phách sao Sau khi mà nhận biết Phường U Sơn Tiếp xúc với tu Tiên Chi Lộ Hắn muốn trốn vào thế tục Cũng không phải không được Nhưng mỗi lần trốn vào thế tục giải quyết sự tình đều lãng phí rất nhiều thời gian thứ hai cảnh giới của tần tang ngày càng cao hắn cũng cảm giác được rằng muốn dùng hồn phách phàm nhân để mà tạo ra hồn đan hiệu suất quá nhỏ khó mà có thể chống đỡ được hắn tu luyện đến cảnh giới cao hơn trừ phi một lần diệt sát mấy chục vạn người không bằng ở tại phường u sơn thêm một đoạn thời gian nữa có thể dò la tung tích Nơi mà âm sát chi khí tồn tại, đoán chừng chắc chả có ai tranh đoạt gián độc. Đi dạo lâu như vậy, sắc trời cũng đã dần dần tối rồi. Người đi lại trên quảng trường cũng dần ít đi. Tần Tàng quyết tìm một khách điếm ngay tại phường thị ở thêm một đoạn thời gian nữa. Bất quả trước đó, Tần Tàng tìm tới một chỗ không có ai qua lại, lặng lẽ lấy ra khai ngọc. Ngay cả thanh niên họ hàng kia đều hiểu lầm khai ngọc, Là tính vật của U Sơn phường Thị Ánh sáng mờ mịt Trên Khai Ngọc vẫn không có tiêu tán đi Vẫn như cũ chỉ về phía phố Thanh Thạch Ở phía xa Tần Tang đi theo sự chỉ dẫn của Khai Ngọc Vừa đi vừa nghỉ Cuối cùng dừng ở phía trước Một tòa nhà gỗ ba tầng Trên tấm biển treo trước cửa Là có khắc ba chữ Thần Khí Cát Cả một đoạn đường dài Hắn đã thấy qua đủ các loại cửa hàng Duy chỉ có Thần Khí Cát Hai cửa đóng chặt Tần Tang đứng mãi một lúc không thấy khách nhân nào từ bên trong đi ra. Bản hiệu nghe khẩu khí như vậy mà lại đóng cửa là sao chứ? Trong đầu của Tần tang nảy ra một số ý tưởng đèn tối. Một chủ cửa hàng cách đó không xa chú ý đến hắn mở miệng hỏi. Tiểu huynh đệ cũng nghe nói đến danh tiếng thần khí cát nên đến đây mua pháp khí có phải không? Các bạn vừa nghe xong tập 9 Khẩu vấn tiên đạo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.